Anh quyết định mãi mãi chăm sóc cô, cho dù cô không còn quan tâm đến sự tồn tại của anh. Máy bay hạ gắn xuống sân bay Singapore, xe hào vũ nói với Lâm Mặt, Chúng ta về nhà rồi, Lâm Mặt có vẻ hơi mệt, ngồi trên xe lăng nhắm mắt lại. Xe hào vũ hít thở không khí của quê hương, dường như điều đó giúp anh có thêm dũng khí. Anh để xe đưa Lâm Mặt đi ra khỏi cửa. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bố anh đứng ngoài cửa, ông xe nhìn lâm mặt, ngồi trên xe lăn rồi thở dài, bố phá xe thảo phủ. quay về là tốt rồi, xe thảo vũ cười khổ sở, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với bố, bố, chúng con đừng không về nhà ở, vì sao, anh quỳ xuống xuống nhẹn phá lâm mặt, còn đã nhờ bạn mua lại ngôi nhà tự nhiên ở trước kia, đó là nhà cô ấy, Có lẽ trong ở đó sẽ có lợi cho việc chữa bệnh. Ông Giang yên lặng một lát rồi gật đầu. Vậy hãy chăm sóc cô ấy cho tốt, bố đưa các con về. Quay trở về kho nhà nhỏ có hai tầng, tâm trạng của xây hạ vũ rất phức tạp. Anh đã nhờ di sức anh mua lại nhà nhà. Căn cứ theo trí nhớ của mình để lại thiết kế rồi đưa cho Di, để cậu ấy mời người đến tu sữa. Tất cả đều được trang trí giống với mười mấy năm trước, mọi đồ dùng trong nhà được sắp đặt theo trí nhớ của anh. Vừa bước vào, anh có cảnh giác đang quay về quá khứ mười mấy năm trước. Anh ôm mấy năm mặt, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường. Lòng mi nằm mặt không động đậy, mở mắt, cô nhìn về phía sang hảo vũ như đang nhìn xuyên qua anh về nơi nào đó xa xăm bên ngoài cửa sổ trong vườn xe hào vũ đã dặn gì sức anh trồng quế đợi đến mùa sẽ nở hoa thích không em thích nhất hoa quế anh muốn họ trồng thật nhiều đợi đến khi hoa nở em có tỉnh lại có tha thứ cho anh không anh cảm thấy buồn bã những chuột cuối cùng nói nhỏ không thành tiếng này có phải là một ước vọng quá xa xôi của anh không lâm mà không trả lời anh mắt cũng dừng lại ở hàng cây ngoài đó, bất động. đối với cô, thế giới này không còn có ý nghĩa gì nữa. cô đã nhốt mình ở một góc khuất để không nhìn thấy bất kỳ ai, bất kỳ việc gì. giang hảo vũ không nói gì nữa, đứng dậy sắp xếp đồ đạc. anh mang tất cả đồ đạc mà làm mặt đã mang đến hàng châu về đây, đặt ở các vị trí như trước kia. hình ảnh của gia đình được đặt trong phòng khách chú gấu buồn đang đặt bên cạnh sông của lâm mặc từng ngày em đem trôi qua say khẽ ngủ không đi đâu một lòng một dạ chăm sóc Lâm Mặc, anh đặt thêm một chiếc giường đơn trong phòng ngủ của Lâm Mặc và ngủ ở đó. Buổi tối chỉ cần Lâm Mặc của mình, anh cũng tỉnh giấc. mỗi sáng anh thức dậy rất sớm, nấu bữa sáng rồi nói chuyện với Lâm Mặc, đưa cô ra vườn phơi nắng, nhẹ nhàng xoa so bóp chân tay cho cô để cô không bị tê vì thiếu vận động. Anh đưa Lâm Mặc tiếng anh tìm đến thầy giáo của trường vận, thầy giáo đã dạy anh rất nhiều cách để điều trị, anh nghiêm tức thực hiện ngày ngày cả duy cũng phải khâm phục nghị của anh. Tật ra anh đang nhẫn nại, kiềm chế như khủng hoảng trong lòng mình. Anh không muốn từ bỏ. Lâm Mặc đã trải qua bốn mấy năm khổ sở, còn anh mới chỉ vài tháng mà thôi, không đáng để, để nhắc đến. Thì biết Lâm Mặc làm vào tình trạng như thế này, anh đã tự nhắc mình, cho dù cả cuộc đời Lâm Mặc vẫn như thế, anh cũng không được bỏ cuộc. Cuộc đời này anh sẽ ở bên cô, còn bao giờ rời xa, đây là lời thề thứ hai của anh. Những ngày đó, tình hình của lăn mặt không phải là không có chuyển biến tốt. Khi bị kích thích, có lúc cô có một chút tri xét, cô không ngồi bất động nữa. Nàng có thể đi lại, cử động, thu dọn đồ đẹp, nhưng cô vẫn không quan tâm đến nay, dường như trong nhà chỉ có một mình cô. Nhưng cùng với việc có thể tự vận động, cô càng ngày càng suy nhược. Vì sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cô không ăn gì, chỉ vào việc tìm chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Đây là việc xây hạo phủ lo lắng nhất. Anh sợ một thời gian dài, sống dựa vào tinh chất dinh dưỡng, các cơ quan tiêu hóa của cô sẽ bị thoái hóa, nên tìm mọi cách để cho cô ăn lúc đầu cô không có phải uống gì, chồng ý để cho xe hạ vũ vón cháo, nhưng không biết vì vấn đề tâm lý hay chức năng tiêu hóa của cô ngừng hoạt động quá lâu, chỉ cần nuốt vào là cô bị nôn, nôn đến mất gần như mất đi. Xe hạ vũ rất đau khổ khi thấy cô như vậy, nhưng không thể dừng lại, vì bác sĩ đã dặn anh nếu không tiếp tục kiên trì như thế, các cơ quan tiêu hóa sẽ bị thoái hóa và chết mỗi lần cho cô ăn cháo, anh cảm thấy như mình đang chết. Bông giật lấy cô đang không ngừng run rẩy và lặng lẽ khóc. Hoa quế đã nở và tỏa hương thơm ngát. Làm mặt thích ngồi trong vườn nấm hoa. Cô ngồi đó rất lâu. Xe hào vũ kéo cô vào phòng. Cô lại tự mình ra vườn tiếp tục nhắm hoa sai hạ vũ không còn cách nào khác, dành tròn cành nhỏ vào chậu, rồi đặt ở các phòng để năm mặt có thể ngắm có bất kỳ đâu. mọi người ở thụy hải vẫn giữ liên lạc với sai hạ vũ, đặc biệt là tô ánh nam. thỉnh thoảng cô gọi điện hỏi thăm tình hình của họ, gần đây họ rất bận biểu diễn, đóng phim, ra album mới, tội ác nam còn gửi đĩa sen cho anh bên trong ghi lại những cảnh quay bị lỗi sáng hôm đó sen hà vũ nhận được số đĩa này anh lấy một chiếc cho tâm mặt xem rồi quay về bếp nấu cháo cho cô khi mang cháo lên anh thấy lâm mặt đang rất chăm chú nhìn lên màn hình khóe miệng nở một nụ cười Trên màn hình là cảnh Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch đang đấu khẩu Có thể thấy đó là chỗ em phi đóng phim Tô Á Nam đang mặc một bộ lễ phục màu đỏ Đuổi đánh Bách Phủ Trạch Lúc đó đang mặc vết trắng thỉnh thoảng lại quay ra ống kính máy quay làm mặt hè Thật sự đó là một cảnh rất hay Nếu thấy hào vũ xem anh cũng phải ôm bụng cười Tiếc rằng đúng là anh đang bị lôi cuốn Bởi nụ cười trên mặt lâm mặt Anh đứng ở đó đầu trống rỗng. Một thời gian dài trôi qua, anh đã quen với vẻ mặt, cô hồn của Lâm Mặc, quen với việc cô không hề có xúc cảm nào. Đột nhiên thấy cô cười, anh không dám tin và mắt mình Anh bước lại ngồi bên Lâm Mặc, gọi tên cô Tuệ Nhi. Lâm Mặc vẫn nhìn lên tivi, không phản ứng gì với anh và không cười nữa. Quả nhiên đó là ảo giác của anh, anh quá hy vọng cô sẽ tỉnh lại, nên sinh ra ảo giác. Anh tự cười mình, nhẹ nhàng khuấy cháo, thổi cho ngủ rồi đưa lên miệng lâm mặt. Lúc này, lâm mặt lại cười, thậm chí cười thành tiếng nho nhỏ. Giang hao vũ nghiệt nhiên, trong lòng vô cùng vui mừng. Anh cầm thìa không ngừng bón cháo cho lâm mặt, cô há miệng ăn, rồi lại tiếp tục cười. Mười mấy giây sau, không thấy cô bị nôn. Xe ngạo vũ vội vàng bón cho cô làm mặt ăn cháo Mắt vẫn dán lên màn hình Không có phản ứng nào không tốt Anh vội vàng làm động tác nhanh hơn Không đợi cô có phản ứng Cho cô ăn hết bát cháo Anh vừa khóc vừa cười Đặt bác cháo đã hết Xuống cầm lấy tay Lâm mặt Tuệ nhi Lâm mặt qua sen nhìn anh Ánh mắt rất lạ lẫm Có vẻ hơi lo lắng Cô vẫn không nói gì, nhưng sự thay đổi của cô khiến dây gạo vũ vô cùng vui mừng. Anh cầm bác giáo vào bếp, độc ngộp ngồi xuống nền nhà, bắt đầu khóc không thành tiếng. Bắt anh nhòa đi, hình ảnh lâm mặt lúc gần lúc xa. Anh tức giận, tự cống mình sẽ ngẩn đầu lên, thấy lâm mặt bước lại gần, đứng trước mặt anh, tay cầm một tờ giấy ăn. Nước mắt anh càng chạy xuống nhiều hơn Anh đừng đứng dậy ôm lấy năm mặt Không ngờ thấy anh không cầm giấy ăn Cô lại quay người bước ra ngoài Tiếp tục ngồi trên ghế sofa Xem cảnh bạn bè đang vui đùa Anh không thể yêu cầu quá cao Thầy giáo của chương vận đã nói Để có thể giải thoát bản thân Cô ấy cần cố gắng rất nhiều Nên không thể vội vàng Anh lo sạch nước mắt trong lòng thấy yên tâm hơn anh tin rằng sẽ có một ngày làm mặt trở lại bình thường những ngày tiếp theo có một chút thay đổi làm mặt nhận thức được rất nhiều điều hàng ngày cô đều ngồi trước tivi chờ đợi nhìn xe hảo vũ muốn anh bật để cho cô xem khi cô nghe thấy người trong đĩa phim gọi tên lâm mặt cô choàng mày nhíu ngợi rồi bị cuốn hút bởi nội dung đĩa phim mỗi lúc như vậy xe hảo vũ đều ở bên cho cô ăn. Cô không bị nôn lần nào nữa. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cô đã khôi phục lại chức năng cơ bản. Hai người sống chung một mái nhà nhưng có cảm giác rất kỳ lạ, làm mặt khôi phục lại một phần tư duy, nhận ra sự tồn tại của Sang Hạo Vũ, cô biết anh đang chăm sóc cô nhưng không hiểu anh là ai, vì sao ở bên cô. Cô không suy nghĩ được nhiều hơn, chỉ cảm thấy cô không nên làm như vậy. Cô dần dần quen với việc lúc ăn cơm, người đàn ông đó cắp vào bát cô những món ăn ngon, quen với việc hàng ngày, anh ấy nói với cô những điều cô không hiểu, quen với việc anh mở địa phim cho cô xem, đọc sách cho cô nghe, thậm chí lên mạng tìm rất nhiều mô hình tạo thuyền để cùng lắp ghép với cô. Cô rất thích như vậy, mặc dù không nói ra, nhưng cô chú ý đến anh nhiều hơn chính bản thân mình. Cô là ai? Cô ở đâu? Những câu hỏi này không quan trọng Bằng người đàn ông đó là ai Có một hôm Bỗng nhiên cô phát hiện ra Trên màn hình xuất hiện người đó Anh với một cô gái đi đi lại lại Trên màn hình Không biết đang làm gì Nhưng đem đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc Cô nhìn lên tivi Rồi lại nhìn xem người bên cạnh cô Với vẻ nghi ngờ Xem hạ phủ nhẹ nhàng ôm lấy cô Cùng cô xem bộ phim tình yêu mà anh và tô án em là diễn viên chính đây là địa phim anh nhờ tô án em gửi cho anh để lâm mặt ấn tượng với sự tồn tại của anh anh nhận ra phim ảnh là một cách sức tư duy của lâm mặt có thể khôi phục khá nhanh thấy cô có vẻ không hiểu anh sẽ thích đây là bộ phim anh và tô án em đóng em có nhớ không em đã đi cùng với nhớ phim và chăm sóc một anh rất chu đáo lạnh mà không hiểu những lời anh nói, ngoài đi tiếp tục xem phim, thấy tôi anh em cười, cô cũng cười; thấy tôi anh em khóc, cô cũng khóc, Điều rất lạ. là khi thấy cảnh Giang hạo vũ hôn tôi anh em, cô thấy căng thẳng và vô tình lại làm động tác so tay vào nhau. Giang hạo vũ tách tay cô ra, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. cô không phản ứng, chỉ mở mắt nhìn anh, không hiểu anh đang làm gì gió như vậy cho hết hè rồi lại qua thu, chớp mắt đã đến sinh nhật của sen Hạo Vũ. Buổi trưa hôm sinh nhật, Giang Hạo Vũ nấu rất nhiều thức ăn, anh còn tập làm một chiếc bánh gato, anh nhặt làm mặt ngồi xuống trước bàn, chỉ lên các món ăn rồi nói với cô: Đây là món anh đã ăn ở Anh, đây là món anh đã ăn ở Mỹ, đây là món Đài Loan, đây là món Hồng Kông. Anh đã đồng ý với em khi chép lại các món mà chúng ta chưa ăn rồi giới thiệu với em. Em cũng đã nói em rất giỏi, chỉ cần biết nguyên liệu và hương vị là có thể làm được. Nhiều năm qua, anh đã ghi lại rất nhiều món đến nỗi đủ để mở một nhà hàng, nhưng bao giờ em mới nấu cho anh ăn được. Anh cầm quyển sổ ghi chép lại các món ăn đặt trước mặt Lâm Mặc, sở từng trang cho cô xem hình ảnh và nội dung anh viết. Thấy thái độ không hiểu gì của Lâm Mặc, anh cười khổ sở không sao chúng ta còn có cả cuộc đời anh sẽ luôn chờ em hôm nay là sinh nhật anh em nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh là được rồi mặc dù không sợi bằng em nhưng không đến nỗi khó ăn đây là lần đầu tiên anh làm bánh gato tô nên không biết có vấn đề gì không Anh vừa dứt lời thì thấy lâm mặc dùng tay quạt một ít mơ lưa lên miệng, khỏe miệng cô hơi nhích lên, ngẩng đầu nhìn anh vẻ nghịch ngợm khiến anh sững sờ nhìn cô. hai người yên lặng ăn cơm, xen hạo vũ không ngừng gấp thức ăn cho lâm mặc, còn lâm mặc cũng học theo anh gấp thức ăn vào bát anh, thạt cười dịu dàng với anh. đối với lâm mặc, cô chỉ đen học theo hành động của xen hạo vũ. Mặc dù chưa nhận ra anh, không biết cách biểu đạt nhưng trong lòng cô, Xoay Hạ Vũ đang dần dần trở thành một người quan trọng nhất với cô. Bỗng nhiên, trời tối lại, mây đèn kéo đến. Sau bữa trưa, làm mặt đi ngủ, xe Hạ Vũ ở bên cô đến khi cô ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa phòng ra phòng khách, thu dọn rồi mở máy tính xem tin tức. Nhiều bạn bè gửi thư chúc mừng sinh nhật, trong đó có rất nhiều fan của anh nhờ tranh tinh gửi video chúc mừng đến hầm thờ của anh, anh mở ra xem và vô cùng cảm động. anh không ngờ anh rời khỏi đèn giải trí đã gần một năm, nhưng vẫn còn nhiều fan thầm mộ nhớ đến anh và đợi anh quay lại. có lẽ anh sẽ không quay lại nữa, cho dù lâm mặt khói bệnh anh cũng muốn ở Singapore sống một cuộc sống bình yên ngoài trời tối dần trong nhà tối lại, Tây Hạo Vũ cũng nhìn ra trời đóng máy tính lại. Đùng, có tiếng sấm giật lên nóc nhà, kèm theo ánh chớp rạch ngang bầu trời, mưa bão nổi lên. Tây Hạo Vũ đứng dậy, đem đỉnh vào xem làm mặt có tỉnh giấc không, thì nghe thấy tiếng hét của cô. Tây Hạo Vũ hoang mang chạy vào, thấy Lâm mặt đang ngồi trên giường, hai tay vịt chặt lấy tay, toàn thân run rẩy. anh An, mấy cô," đặt tay lên tay cô, không ngừng yên ủi. Không sợ, không sợ, chỉ là chiếc đánh mà thôi Không ngờ cô cứng đờ người Rồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh Cô bắt đầu nói những lời rất khó hiểu Sang học vũ nghe thấy cô nói Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô đẩy mạnh Anh đành thả lỏng tay ra Lâm mặt bắt đầu xuống khỏi giường Bắt đầu tìm kiếm đồ đẹp trong phòng Rồi tự nói với mình Thu dọn đồ đẹp Mua vé máy bay, mua vé máy bay Xe hạ vũ vướt lại xử lấy cô Tại nhi, em muốn làm gì? Làm gì? Muốn làm gì? Em muốn làm gì? Cô không biết cô muốn làm gì Cô không biết cô muốn làm gì Chỉ nhớ lúc đó cô cần thu dọn đồ đạc và mua vé máy bay Không được đi Anh không được đi Em không muốn ra sân bay Chỉ cần em rời xa anh ấy Anh có thể tiếp tục làm việc Anh, em không yêu anh ấy nữa, không yêu nữa, anh ấy có thể chọn vừa con gái tốt hơn em, em chỉ làm liên lị để anh ấy thôi. Xe Hạo vụ biết cô đang nhớ lại buổi tối đau khổ đó, cô bố rối không biết phải làm gì. Anh quỳ xuống, không dám chạm vào cô vì sợ làm cho cô hoảng hút. Nghe thấy cô nói thế, anh vô cùng đau khổ. Hóa ra sau khi biết xa cảnh nhà anh, cô luôn luôn che giấu sự tự ti của mình. Vì yêu anh nên cô cố gắng kìm nén cảm giác bất an và đau khổ Không nói gì với anh Anh trai cô mất việc khiến cô sụp đổ. Trong tình trạng hoảng loạn đó Cô đành lựa chọn chia tay với anh Xe hạo vũ không chịu nổi Đưa tay kéo lâm mặt vào lòng Anh cố gắng không bật khóc Tiếp tục an ủi cô Lâm mặt không nghe thấy anh nói gì Nhưng cảm thấy yên tâm khi ở trong lòng anh Tiếng sắm bên ngoài không còn đáng sợ nữa Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra ngẩng đầu nhìn anh Ánh mắt cô trở nên linh hoạt Rồi đột nhiên tỏ vẻ vô cùng vui mừng Cô sà vào lòng anh Ôm lấy cổ anh cho hỏi Evan, anh về rồi sao? Sao anh lại về lúc này? Anh không hiểu thái độ của cô Dường như anh đang quay về những ký ức Của mười mấy năm về trước Khi anh vừa xin thôi học từ anh trở về Evan, sao anh không trả lời em? Làm mặt thả lỏng Anh ra Nét mặt vương vần đỏ xoay ngạc nhiên Evan Vì sao Vì sao anh thay đổi như thế Tay cô cẩn thận chạm lên má anh Dường như không tin anh là Evan Người mà cô yêu nhất Không giống sao Mười mấy năm rồi Sao có thể không thay đổi gì được Xe hạ vũ khổ sở tự nói với mình Mười mấy năm Làm mặt có vẻ không tin Đưa ta trở lên tóc mình Và cảm thấy là Evan, vì sao tóc em ngắn thế Em không nhớ gì là em đã cắt nó Cô cảm thấy sắc mặt ngay hào vũ Rất khó coi Căng thẳng hỏi Có chuyện gì xảy ra sao Lúc này, xe hạ vũ cảm thấy rất bối rối Rõ ràng cô đã quên mọi chuyện khiến cho cô đau khổ Nếu anh nói ra, liệu có làm cho cô cái chuyện đau thương thêm một lần nữa không? Không, anh không được phép để cho cô đau khổ Anh phải giấu cô và bắt đầu lại từ đầu Cô đã không nhớ gì nữa Anh chỉ cần nghĩ ra một câu chuyện mà thôi Anh không nghĩ đến việc khi cô hồi phục lại trí nhớ Làm mặt sẽ như thế nào? chỉ hy vọng lúc này có thể giúp lâm nặng trở lại thành trung nhã tuệ, đáng yêu và đơn giản như trước. anh xoay đầu cô, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất và bắt đầu vẽ ra một câu chuyện. Tự nhiên, tại anh không theo sóc em chu đáo nên đã để xảy ra một tai nạn xe. mặc dù vết thương không nặng, nhưng em quên hết những chuyện đã xảy ra. quên hết sao? Nhưng, nhưng em nhớ anh mà. Em nhớ anh đi du học ở Anh, em nhớ ngày sinh nhật năm đó, anh đã nhờ Duy tặng em một chú gấu bông rất to. Đó là vì vì bỗng nhiên anh nhớ đến một thuật ngữ y học, cố gắng giải thích cho Lâm Mặc. Có thể là mất trí nhớ lựa chọn. Đúng, đúng là theo nghĩa đó. Mất trí nhớ có lựa chọn làm mặt có vẻ không tin lắm. Tuy nhiên Để nào em không tin anh sao Bây giờ đã là năm 2010 rồi Trí nhớ của em đã dừng lại từ mười mấy năm về trước Đây không phải là phần ký ức bị mất có tính lựa chọn thì là gì Em không tin chúng ta cùng đi hỏi bác sĩ Không, Evan, em tin anh, luôn luôn tin anh Cô giả bộ rất sợ Giang Hào Phủ tức giận Nhưng ánh mắt của cô đang cười sai họ vũ không giỏi nói dối nên đỏ mặt khi thấy cô tin anh như thế anh đỡ lâm mặt đứng dậy đưa cô ngồi lên giường rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh tự nhiên em lại quên mọi việc xảy ra trong suốt thời gian mười mấy năm thật là không thể tin được evan hey mười mấy năm qua có chuyện gì đặc biệt xảy ra không làm mặt rất thích thú với những gì mình đã quên trong suốt mười mấy năm đoàn tay chạm lên mặt sàn hào phủ rồi soi mình trong ánh mắt của anh. Không có chuyện gì đặc biệt sau khi tốt nghiệp về đây anh tìm được một công việc bình thường rồi chúng ta luôn luôn ở bên nhau làm mặt không tắt mắt gì về giờ giờ hết đó. Còn nhớ đến anh trai mình anh trai em thì sao anh trai em ở Mỹ có khỏe không đã kết hôn chưa đã có em bé chưa? Một lọt các câu hỏi hiện lên Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng Ivan, vì sao em bị tai nạn xe nặng như thế Mà anh trai em không phải thăm em Anh ấy không nhớ đến em sao Tim giang hào vũ đập mạnh Anh quay người đi Tỏ vẻ thản nhiên, anh trai em có về Nhưng lúc đó em bị hôn mê nên không biết Sau đó thấy em khỏe lại Hơn nữa có anh chăm sóc Công việc của anh ấy sức vận phải đi rồi Xin lỗi tự nhi, vì em nên anh chỉ có thể nói dối như vậy. Anh nghĩ khi đã nói dối, cần phải nói dối thêm rất nhiều lần để che đậy lời nói dối ban đầu. Anh không biết anh có thể đưa gió đến lúc nào, nhưng hiện tại anh không thể để cho Lâm Mặt với sự thật. Anh muốn biết chắc chắn Lâm Mặt đã hiểu tình yêu của anh dành cho cô, chắc chắn sức khỏe và tâm lý của cô đã ổn định trở lại. Cũng may, Lâm Mặt vẫn ngây thơ như mười mấy năm về trước, nên không nghi ngờ gì câu chuyện của anh. Cô ngại ngùng kéo tay sang hạ vũ và hỏi, Ê Phan, anh có việc để làm, còn em thì sao? Mười mấy năm qua em làm việc gì? Em ở nhà chăm sóc anh Lâm mặt không có gì không hài lòng Với câu trả lời đó Cười và gật đầu Giống như đó là điều cô luôn hy vọng Tầm tâm toàn ý chăm sóc cho người mình yêu Bỗng nhiên cô nhìn lên chiếc đồng hồ Trên đầu xương Trên đó có ghi ngày 10 tháng 12 Năm 2010 Evan, hôm nay là sinh nhật của anh. Sang Hạo Vũ gật đầu, mỉm cười. Nhưng em chưa chuẩn bị quà tặng anh. Thầm mà hơi buồn. Cô không biết mười mấy năm qua mình đã chuẩn bị sinh nhật cho xe Hạo Vũ như thế nào. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô không muốn bỏ lỡ. Sang Hạo Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Em tỉnh lại là món quà tuyệt vời nhất dành cho anh rồi. Anh nói với giọng rất xúc động. Tất cả mọi điều trên thế giới này đều không so sánh được với việc làm mặt thật sự tỉnh táo trở lại. Điều đáng tiếc là phần ký ức mười mấy năm đang bị đóng kính như một quả bơm, không biết sẽ nổ bất kỳ lúc nào. Evan, không phải là anh, luôn ở bên em sao, lời anh nói rất lạ. Lâm mặt hơi nghi ngờ, nhưng không suy xét nhiều hơn vì muốn đi làm bánh gato tô cho Giang Hảo Vũ. Anh không muốn làm cô mất vui, đành vào bếp 6 chiếc bánh mình đã làm. Khi Lâm mặt vào bếp, anh đã mang tất cả nguyên liệu đặt ra bàn. Lâm mặt làm bếp rất điêu luyện, không phải vàng lóng ngóng như anh. Anh muốn giúp cô, nhưng bị cô để ra phong cách. Lâm mặt nói, việc bếp núc Là việc của phụ nữ nên không cần ám sức Anh đứng trong phòng khách nhìn làm mặt đang mượn rộn Không biết quyết định của mình là đúng hay sai Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó Hoàng men chạy vào phòng Anh giấu tất cả mọi thứ có thể làm lộ bí mật để làm mặt không phát hiện ra Rất nhanh bánh gato tô đã được làm xong Làm mặt cẩn thận Đặt trước mặt Giang Hảo Vũ, sụt anh đã ước nguyện. Giang Hảo Vũ hy vọng Lâm mặt sẽ mãi mãi vui vẻ, không phải chịu đau khổ và hạnh phúc bên anh suốt cuộc đời. Lâm mặt ngậy ngùng hôn lên má anh, chúc mừng sinh nhật anh. Đó là ngày vui nhất của Giang Hảo Vũ suốt nhiều năm nay. Tạm thời anh quên hết mọi buồn viên, giống như được quay lại mười mấy năm về trước. Yêu chung nhã tuệ với một tình yêu sâu sắc và vui vẻ. Anh luôn muốn mãi mãi được sống trong khoảng thời gian của thời thanh xuân tươi đẹp, Tỗng nhiên anh cảm thấy rất ngưỡng mộ lam mặt.